Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3905 chân linh tư ảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Phượng hoàng, Bách Điểu Chi Vương. Tuy nhiên trước mắt Hắc Phượng yêu nữ không cách nào cùng nàng thân. Vì chân linh đồng bạn so sánh với nhưng huyết mạch chỗ mang đến lực. Lượng như cũ là cường đại vô cùng. Nhất là của nàng thiên phú thần thông càng làm cho người liếu lưới. Vị này độ kiếp hậu kỳ yêu tu thần thông tuyệt đối không thể thắng. Được cùng dai tồn tại rất nhiều. đỉnh cấp cường giả. Nàng tại trên đường nhỏ bước chậm nhìn như thần sắc bình tĩnh vô. Cùng nhưng mà nàng này trong mắt lại ẩm ẩm khác thường mang chớp. Động không thôi. Mà trong tay ngọc của nàng càng là nhẹ nhàng cầm lấy một trắng sắt. Ngọc đồng thượng diện có lốm đa lốm đốm linh quang thả ra. Lâm tiểu tử sao? Nếu là đến gần vị này hắc phượng cốc cốc chủ có thể nghe thấy lầm bẩm Đây này thanh âm do nàng trong mồm chuyển ra. Chỉ là theo thời gian trôi qua thanh âm này nhỏ đến có thể không đáng. Kể ai cũng không hiểu được. Giờ này khắc này trong nội tâm nàng đến. Tột cùng đang suy nghĩ lấy cái gì. Khiên một phát mà động toàn thân. Hướng chi hay vẫn là Lâm Hiên như. Vậy danh chấn thiên hạ đỉnh cấp đại năng tiên minh đại hội chưa khai. Mà Lâm Hiên đến đã vi nó nhấc lên sóng to gió lớn kế tiếp. Lại sẽ phát sinh cái gì. Không có người hiểu được. Mà làm như người khởi sướng. Lâm Hiên đối với bên ngoài những mưa gió Nhưng lại đưa chi không để ý Quản hắn khi gió rảnh dối Nói toái ngứ thì như thế nào Mạch nước ngầm Bắt đầu khởi động lại có thể lấy chính mình Làm sao bây giờ đâu này Mặc kệ bên ngoài nói như thế nào Dùng Lâm Hiên thân phận đủ để vào ở Ngân tiên các Mà hắn suy nghĩ đồng dạng Long sư huyên sớm đã chọn xong đặt chân Đỗ, đồng môn tầm đó tự nhiên không có gì hiếu khách khí. Lâm Hiên quẳng xuống một câu tiểu đệ có chút cơ duyên, cần tạm thời. Bế quan, sau đó tựu nhất chân tiến nhập trong tĩnh thất. Như thế gọn gàng, lại để cho thiếu niên họ Long cùng Vân Nhược Nhan đều ngạc nhiên nhìn nhau. Cơ duyên? Nùng Nguyệt Thành trong có thể đạt được chỗ tốt gì? Lâm sư để không phải cùng đông dụ tiên hoàng gặp mặt đi Có thể bình an trở về thiếu niên họ long đã cảm giác mừng rỡ Hắn cử Động như vậy quả thực trưởng nhị họa thượng lại để cho người sợ không Được đầu ấp chút ít Ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc Nhưng lâm hiên không nói Thiếu niên họ long tự nhiên cũng không nên Hỏi nhiều Vị sư huyên này hay vẫn là rất làm hết phần sự, mang theo đầy bụng. Điểm khả nghi canh giữ ở lâm hiên tính thất bên ngoài. Tuy nhiên nginh tiên các, rất không có khả năng có người dám chơi cái. Dì âm mưu dù kế, nhưng tiên minh đại hội không phải chuyện đùa, lâm. Sư để an nguy càng liên quan đến bổn môn hưng suy vinh nhục. Hắn đương, nhiên không dám có mảy may chủ quan. Tình nguyện vất vả một ít tự Mình thủ tại chỗ này Trong tính thất Lâm hiên khoanh chân mà ngồi Hai mắt nhắm nghiền Toàn thân thanh Quang lưu ly Hai tay tất cả véo một cái pháp quyết Mười ngón lộn xộn Đạn như xuyên hoa hồ điệp gấp vũ Mỗi một đoàn nhan sắc đều tất cả Không giống nhau Nhưng mà phát ra khí tức lại là giống nhau không? Phải chuyện đùa cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì vật. Lâm Hiên động tác trên tay càng phát ra nhanh. Không chỉ có như thế, hắn cãi lại môi hé mở, nhổ ra phong cách cổ xưa. Tối nghĩa âm tiết, thập phần tối nghĩa, giống như là cây gì cổ quái. Chú ngữ tựa như. Theo Lâm Hiên động tác, hắn trước người chín đoàn Linh Quang, đột, nhiên động đi lên. Vầng sáng phun ra nuốt vào, phản phất bên trong quẩn dục lấy cái gì. Vật còn sống, không cần thiết một lát công phu thuần tiện lớn hơn mấy lần có thừa. Hóa thành đầu lâu lớn nhỏ, hắn chỗ phát ra linh áp. Cũng tùy theo tăng, trưởng, mà lâm hiên sắc mặt tắc thì trở nên thập phần vất vả, liền trên chán. Đều chảy ra rầm rạp mồ hôi. Giờ phút này nếu có người thi triển nổi thị thuật, tắc thì có thể phát. Hiện hắn pháp lực sói mòn được hết sức nhanh chóng. Nhưng Lâm Hiên lại không quan tâm bất luận chú ngữ, hay vẫn là động. tác trên tay đều trở nên càng phát ra kình nóng này. Ồ hay! Cứ như vậy đi qua thời gian một chén trà công phu. Lâm Hiên đột nhiên tay phải nâng lên, hướng phía phía trước tật điểm. Mà đi. Theo động tác này, lâm hiên sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ thấm như máu. Đi lên, sau đó hắn há miệng ra, rõ ràng đem một đảo tinh huyết phun ra. Kế tiếp, bằng một tiếng truyền vào lỗ tai, phát sinh trước mắt không. Thể tưởng tượng nổi một màn. Đảo kia tinh huyết vừa mới ra miệng đột nhiên tách ra, một hóa thành. 9 mà lại mỗi một đảo nhan sắc. Đều trở nên tất cả không giống Nhau Lại như có sinh mạng bình thường Phân biệt chui vào trước người cái Kia chín cái quang cầu bên trong Âm ấm, ấm Như lôi đình xét đánh nổ mạnh Truyền vào lỗ tai Cái kia chín cái Quang cầu càng là điên cuồng phát sinh đi lên Gấp đôi Gấp hai thoáng qua tầm đó Vậy mà biến lớn mấy chục hơn trăm Lần Nếu là có tu sĩ ở chỗ này nhất định sẽ quá sợ hãi. Bởi vì trước mắt chứng kiến đã không còn là quang cầu mà là côn. Bằng lê hống tu la chu còn có bách đầu trùng. Chân lịnh. Đương nhiên cũng không phải vật dùng thực tế chỉ là vầng sáng biến. Ảo mà thành. Nhưng dù là như thế mỗi một đầu chỗ phát ra uy áp như trước không. Kém hơn độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hạnh tốt mình lựa chọn gian phòng này tính thất, đã bố trí không gian. Loại trận pháp, nếu không trước mắt tuyệt đối là chứa không nổi. Đối mặt chín đầu hùng hổ chân linh, Lâm Hiên không kinh sợ mà còn lấy. Làm mừng. Không cần hiếu kỳ, cách này chín đầu chân linh tự là dùng chín thánh. Linh trong rượu chân huyết từng cách để luyện ra địa phương. Đối phương lời nói không hoa, rượu này xác thực là một đại thần vật. Chỉ có điều bình thường tu tiên giả, căn bản tiêu thủ không dậy nổi. Nói hư không bị bổ cũng không đủ, nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, nhưng... Lại ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt rồi. Đúng vậy, cơ hội tốt. Dù sao cái này chín loại chân linh đều là chân linh mai cốt chỗ không. Sở hữu, đem chúng dung hợp, dùng mặt ngọc chân linh bí quyết luyện hóa đối. Với chính mình tự nhiên có vô số chỗ tốt. Chỉ có điều 3 ngày thời gian có chút quá vội vàng, nhưng lâm hiên. Không có lựa chọn, linh tiểu phải mau chóng luyện hóa cho nên hắn mới. Không nói câu nào đi vào nganh tiên cắt liền trực tiếp bế quan. Mà hết thảy này thiếu niên họ long cũng không hiểu được. Nhưng hắn đối với Lâm Hiên luôn luôn là yên tâm cùng kính phục cho. Nên mặc dù là đần độn u mê cũng không hề câu oán hận, ngược lại thập Phần cần cụ và thật thà thủ hộ tại Lâm Hiên bế quan tính thất bên. Ngoài, cứ như vậy ba ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Đến từ bốn phương tám hướng cường giả, đã tụ tập nơi này, vạn chúng Chú Mục chính là tiên minh đại hội rốt cuộc muốn tổ chức rồi. Mắt thấy thời gian từng bước một tới gần, lâm hiên lại một điểm không. Có suất quan ý đồ thiếu niên họ long gấp đến độ như kiến bò trên chảo, nóng. Tại tính thất trước cửa đi qua đi lại, trì hoán nữa xuống dưới có thể. Tự không còn kịp rồi. Có thể lại không dám quấy dày. Có trời mới biết lâm sư để bế oan là vì cái gì lại là hay không đắt. Đến khẩn yếu thời khắc. Đi quấy dày hắn quá nguy hiểm. Sẽ hay không lại để cho lâm sư để thất bại trong gang tất cũng không. Hiểu được. Có thể nếu không phải nói chậm chế tiên minh đại hội lại thế nào xử. Lý đâu này. Trong lúc nhất thời thiếu niên họ long mặt gặp lưỡng nan lựa chọn. Triệt để không biết giờ này khắc này chính mình nên làm cái gì bây. Giờ, long đảo hữu, ngươi chả như thế nào ở chỗ này, lâm tiện bối đâu này. Nhỏ vụn tiếng bước chân truyền vào lỗ tay vân nhược nhan thân ảnh đập. Vào mi mắt trên mặt tràn đầy vẻ giật mình. Tiên minh đại hội như thế trọng yếu. Như thế nào còn ở nơi này lề mề Đâu này Người cho ta muốn sao Có thể lâm sư để còn chưa có đi ra Như trước Đang bế quan Thiếu niên họ long sắc mặt Cũng là âm trầm tới cực Điểm Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết Theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không